Nghe hình nói vậy, thằng đoán chắc mọi lần cô ngại chuyện đó nên mỉm cười chia sẻ. "Cái này thì em yên tâm, anh chưa có bạn gái. Giờ mình đi nhé. Em cứ để xe ở trung tâm, mình đi một xe thôi. Khi nào xong anh trở về lấy xe." Hân biết thằng xe hơi và anh thường đến trung tâm bằng chiếc xe hộp này nên nhất quyết từ chối bảo. "Anh cứ để em đi xe máy đi. Em không quen đi xe hơi. Với lại em bị say xe lắm. Cứ lên xe khoảng 10 phút." Là say quên trời đất rồi ạ Thế sao được Anh đảm bảo em ngồi xe này không say được đâu Có gì anh sẽ chịu trách nhiệm Dạ thôi Nếu anh không đồng ý cho em đi xe máy Thì xin phép từ chối à Chỉ cần ngửi mùi xăng và mùi xe Làm chết lâm sàng rồi Anh thông cảm Vậy là cơ hội được ngồi chung xe với người đẹp thất bại Nhưng thắng không thể bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này Anh nhíu hân lại và nói Vậy em chờ anh nhé em sẽ đi xe máy cùng với em Cho anh làm xế hộp một hôm nhé Hân thật sự dị ứng Khi phải ngồi sau xe người đàn ông khác Nên đứng hình với câu nói này Ngoài tổng ra Cô không cho phép Mình được ngồi sau xe của ai cả Vẫn là nên giữ một khoảng cách với thắng thỉ hơn Hân biết mình cứ tuổi chối anh hết lần này tới lần khác Cũng không ổn Liền lại ra một cớ Hay là anh vào mượn xe của ai đi Giờ mà anh với em đi chung một xe Mai kiểu gì cũng ầm hết cả trung tâm lên đấy Em ngại bị chú ý lắm Đành vậy chứ biết làm sao Hân không biết rằng Thắng vẫn còn một chiếc xe máy để ở đây Anh biến cưỡng vào lấy xe ra Rồi cùng Hân đến một quán cà phê thơ mộng Gần khu sân bay Quán này tên là Diễm xưa Không khí rất lãng mạn Rất hợp cho các đôi tình nhân đến tâm sự Ngồi đối diện với nhau Thắng càng có dịp quan sát kỹ hơn hơn Cô đúng là quá đẹp Một nét đẹp nhẹ nhàng Nhưng đặc biệt Cô sở hữu khuôn mặt với những đường nét cực kỳ cuốn hút, không góc chết. Cộng thêm đôi mắt mơ màng như hồ thu gợn sóng và đôi hàng mi rậm bóng, làm cho ai đã một lần nhìn vào đôi mắt ấy đều không thể bước qua. Thắng đưa cuốn menu cho Hân, nói nhẹ nhàng. "Em muốn gì?" "Em muốn một ly sinh tố dưa gang ạ." Nhưng chỉ mới đưa miệng vào đi, chưa kịp cảm nhận vị thanh mát trong cổ họng thì Hân lại buồn ái, bụng cô nhộn nhạo và khó chịu vô cùng. Xấu hổ quá Hân đành nói với Thắng Em xin lỗi Tự dưng em cảm thấy khó chịu anh ạ Thằng cũng thấy mặt của Hân tái đi Thì lo lắng hỏi Hay là em bị trúng gió Trong người em thế nào Có gì cứ nói với anh đừng ngại Chắc là em chỉ khó chịu chút thôi Anh đừng lo Tuy rằng cơn buồn ói sẽ nhanh chóng qua đi Chẳng ngờ nó cứ đeo bám dai dặn Khiến cho Hân không thể chịu đựng được thêm Mà phải đứng dậy đi tìm nhà vệ sinh Cô phải ở trong đó một lúc lâu Nhưng rốt cuộc cũng chẳng ói ra được cái gì Ngoại chút nước bọt trong cổ hỏng Thế là thế nào Chưa bao giờ cô gặp trạng thái kỳ cục thế này Nhất định Mai cô phải đi khám bác sĩ mới được Nghĩ thắng vẫn đang chờ mình ở bên ngoài Cô ngại quá bước ra phân trận với anh Em lại làm hỏng mất tâm trạng của anh rồi Cho em xin lỗi Không sao Anh chỉ lo cho em thôi Lát anh đưa em về nhé Nhìn mặt em tái xanh đi kia kìa Để em đi một mình anh không yên tâm Dạ thôi à Ngồi chơi với anh một lúc chắc là ổn thôi Em cũng không mệt Chẳng hiểu sao tự dưng lại thấy lợm giọng Vì thế tâm trạng của Hân không tốt Nên những gì chuẩn bị trong đầu Định nói ra với cô Hắn thắng đành phải nuốt hết vào bên trong Anh không muốn trở thành một kẻ vô duyên Càng không muốn Hân cảm thấy khó xử Trong trường hợp này Lúc về Mặc dù Thắng đã hết lời năn nỉ muốn gọi xe tẻ quán để chở cô về, nhưng Hân không chịu. Song anh vẫn biến mình thành một cái đuôi đeo bám theo cô. Hân không hề muốn cho anh biết nơi cô ở, lại chẳng có cách nào khác để đuổi anh về. Ai bảo cô bị chúng dò đúng lúc thế chứ. Ngài không thể chui xuống đất mà trốn. Đến suốt quãng đường trở về nhà, không ai nói với ai một câu. Thằng vẫn lặng lẽ đi bên Hân, mắt luôn dõi theo cô một cách ân cần đắm đuối. Chỉ tới khi dừng trước căn phòng trọ của mình, Hân mới ngại ngùng bảo anh Đến nhà em rồi Vì phòng nhỏ quá nên em không tiện mời anh vào Thật là ngại quá Anh đừng giận em nhé Thắng mỉm cười thay cho lời đáp Đúng là căn phòng nhỏ thật Nhưng như vậy thì quan trọng gì chứ Anh thậm chí không hề quan tâm đến những lời Hân nói Thực tâm anh muốn coi xem nơi ở của Hân thế nào Và rất muốn giúp cô cái gì đấy Nhưng Hân có vẻ không muốn chia sẻ Nên anh chỉ dám nhắc cô em thấy trong người thế nào? Nếu vẫn thấy mệt thì không coi thường được đâu. Anh thấy em thường xuyên bị chóng mặt, có khi bị thiếu máu cũng nên. hay để anh ra tiệm thuốc đằng kia mua cho em một ít vitamin và thuốc bổ nhé. Dạ thôi anh ạ, để mai em đi khám bác sĩ xem thế nào rồi mua sau. Anh về đi kẻo muộn. Cảm ơn anh về buổi tối hôm nay, em thật là ngại quá. Tháng về rồi chỉ còn lại một mình. hơn mới bắt đầu để ý đến cơ thể của mình và cảm thấy hoang mang. Tự Dương cô giật mình đánh thót khi nghĩ đến một tình huống xấu. Thôi đúng rồi. Thế nào lại như vậy chứ? Bốn dĩ kinh nguyệt của cô rất thất thường nên cô hay bỏ qua không để ý, nhưng triệu mà dạo này cô hay gặp phải khiến hơn không thể không để tâm. Yêu nhau được 3 năm, nhưng mãi khi gia đình tổ chức ăn hỏi, cô mới cho Tùng xé rào. Nếu chẳng may điều lo sợ của cô thành thật thì sao đây? Nhìn đồng hồ đã 10 giờ tối. Giờ này chắc là các hiệu thuốc đã đóng cửa rồi Nhưng không thể ôm nỗi lo mà đi ngủ được Hân vùng dậy khóa cửa Và đi bộ ra phố Cạnh nhà cô có một tiệm thuốc rất to ở đầu đường Hy vọng là họ vẫn còn mở Và thật may cho Hân Khi vừa tới nơi Thấy chị bán thuốc chuẩn bị đóng cửa Cô bèn ngập ngừng nói Chị ơi Em muốn mua thuốc à Nhìn vẻ ngập ngừng của Hân Chị bán hàng hỏi ngay Em muốn mua thuốc gì Nói nhanh đi chị bán cho Đến giờ đóng cửa rồi Dạ em Em muốn mua không phải thuốc à Thế là gì Nói đi xem chị có giúp gì được cho em không Có ai đâu mà ngại Hân nghe chị bán thuốc nói như vậy Thì lập tức mặt đỏ lựng lên Có lẽ do trời tối Cộng với ánh điệp kia Nên chị không nhận ra sự thay đổi trên hết mặt của cô Thế Hân vẫn lóng nga lóng ngóng Như gà mắc tóc Hình như mất kiên nhẫn vì không biết khách hàng của mình muốn gì Chị ta định quay người bước vào trong Thì Hân lấy hết sũng khí mà đáp Chị ơi Em muốn mua que thử thai à Chị bán cho em một cái với Chị bán hàng chật xì lên một tiếng rõ to Tỏ vẻ coi thường rồi nhấm nhẳng nói Trời Có thế mà chị cứ tưởng là em mua cái gì to tát Chỉ là cái que thử thai thôi mà Có nhiều loại lắm Em thích mua loại nào Que thường hay là que thử nhanh Dạ Que thử nhanh thì có chính xác không chị cái okay, cô này hay nhỉ Nếu mà không chính xác thì tôi bán cho ma à Mua loại nào nói đi Dạ chị bán cho em loại thử nhanh đi ạ Đây 20.000 Bóng Hân vừa đi khuất Chị bán hàng liền cong mua lên nói một mình Gớm tưởng thế nào Hóa ra là cái loại ca ve Mới cứ làm như là mình thanh cao lắm ấy Sao bây giờ lắm cái thể loại Bướm đêm lấy đêm làm ngày Lấy ngày làm đêm thế nhỉ Toàn nằm ngựa cho người ta chơi lại còn bày đặt Mất bao giờ thì của mình Tự dưng gặp ngay con hâm Cứ mà công nhận là nó đẹp thật đấy Hân cầm vội que thử thai về phòng Không đợi đến sáng mai Mà cô đi ngay vào phòng tắm để thử Tim cô đập thình thịch Như muốn bay ra khỏi lồng ngực Bản tay run run xé cái bao bì Rồi đưa chiếc que thử vào ly nước tiểu Vạch đỏ đầu tiên Ngay lập tức xuất hiện Và chưa đầy một phút sau Thì vạch thứ hai cũng hiện lên Hẳn như muốn ngã quỷ khi nhìn thấy hình ảnh đó Vậy là điều mà cô lo sợ đã xảy ra Tại sao đứa bé lại xuất hiện vào lúc này chứ Xuất hiện vào đúng cái lúc Cô và ba của nó đã chia tay có chết không Một cảm giác lo sợ Xen lẫn dạo dực cô lần đầu làm mẹ Khiến cả đêm ấy hân không tài nào ngủ được Thì ra mấy ngày nay Cô cứ bị nôn ói Chính là triệu chứng của thai ngén Mà chẳng hề hay biết Như một bản năng Cô đưa tay lên bụng của mình Nơi có một mầm sống đang hình thành trong cô Cô biết làm gì đây Khi bản thân vừa mới chân ướt chân giáo Đến thành phố này Một mình cô thì đơn giản Sống thế nào cũng được Nhưng khi có thêm em bé Mọi thứ sẽ khó khăn gấp bổi Ở một nơi mà mở mắt ra là cần đến tiền Liệu một mình cô có nuôi nổi con không? Xong bảo cô phá bỏ đứa bé Thì cô không thể Dẫu sao nó cũng là một phần máu thịt của cô Cho dù cô không thể cho con một gia đình trọn vẹn Thì cũng không được quyền phá đi sự sống của nó Sáng mai cô sẽ đi khám thai Trước mắt là đến một phòng khám bác sĩ tư nhân Để siêu âm cái đã Sau đó tính tiếp Bằng giá nào cũng phải giữ cho con khỏe mạnh Giờ đây cô không còn sống cho riêng mình nữa Mà là cho con Vì đứa bé cô phải sống Bước chân vào một phòng mạch bác sĩ tư cách nhà không xa Cô giải dạt tiến lại chỗ bác sĩ Cũng may là vì giờ hành chính nên ít bệnh nhân Khám cho cô là một nữ bác sĩ ngoài 40 tuổi Nhìn cô từ đầu đến chân Chị ân cần hỏi Em đến khám thai khám phụ khoa? Dạ em đến khám thai ạ Em trễ kinh lâu chưa? Dạ kinh của em không đều Nên em không nhớ rõ kỳ kinh cuối ạ Vậy thì em nằm xuống đây Chị siêu âm cho Nhìn lên màn hình siêu âm trước mặt Hân thấy trong tử cung của mình Có một hạt đậu nhỏ xíu Đây là con của cô ư Tình mẫu tử thiêng liêng thôi thúc Khiến mắt của cô ngân ngấn nước Hai giọt lệ chỉ trực trào ra Sau khi đọc kết quả cho nữ điều dưỡng đánh máy Chị bác sĩ bảo cô Em đi khám thai một mình thôi à Đây là con đầu phải không Em bé được 8 tuần rồi Nhưng chưa có tim thai nhá Tụi thai đã nằm ở trong tử cung Vì vậy không phải lo thai ngoài tử cung nữa rồi Bây giờ chị kê cho em một số vitamin và viên sát uống thuốc bổ Chứ nhìn em xanh quá Ngén nhiều lắm đấy hả Ăn uống nhiều vào nhá Cho em bé phát triển tốt Dạ em cảm ơn chị Nếu em theo khám ở bệnh viện Thì chị không nói Nhưng nếu khám ở đây Thì một tháng sau em quay lại Chị sẽ siêu âm và hướng dẫn những bước tiếp theo Chị cũng làm ở khoa sản của bệnh viện tỉnh Số máy của chị có ghi ở đây Nếu cần tư vấn cứ gọi cho chị Đừng ngại Thời gian thấm thoát trôi nhanh như thoai đưa Chẳng mấy chốc Hân đã có bầu được 3 tháng Vì là con so nên bụng cô chưa to mấy Người ngoài nhìn vào rất khó để phát hiện Bác sĩ cũng nói hết 3 tháng đầu cô sẽ bớt nghén hơn Dù nhiều lúc mệt mỏi Nhưng Hân vẫn cố gắng đến trung tâm thường xuyên Cô muốn tích lũy để sau này sinh con đỡ vất vả Điều mà cô cảm thấy khó xử nhất Là Thắng rất chu đáo và quan tâm đến cô Anh đã biết nhà cô Nên thi thoảng lại lui tới mời cô đi uống nước Xong sau lần đi cùng anh hôm đó Thì cô không nhận là đi uống nước với anh lần nào nữa Cô rất khoác giữ khoảng cách với anh Và định bụng sẽ sớm nói cho anh biết Rằng mình đã có chồng Mà nói đúng thì danh chính ngôn thuận Cô là người phụ nữ đã có chồng Bởi vì cô và Tùng đã đăng ký kết hôn Khi bỏ đi Cô và anh vẫn chưa chính thức ra tòa ly hôn Vì vậy chân danh nghĩa cô vẫn là vợ của anh Không muốn bị hiểu lầm Và cũng không muốn mình bị kéo vào những vụ lùm xồm không đáng có Nhưng đôi khi Người tính cũng không bằng trời tính Sự việc hi hữu Rõ ràng không muốn cũng xảy ra Đó là mời một buổi tối Khi cô đi dậy về Vừa đến một đoạn đường vắng Chẳng có hai thanh niên đi xe máy Áp sát vào cô Và buông giọng cợt nhà Này cô em Đi chơi với bọn anh không Người ta có cặp có đôi Xem lặng lẽ cô đơn một mình thế Hân làm như không nghe thế gì và cố gắng phóng thật nhanh Nhưng hai tên kia đâu có dễ dàng buông tha như vậy Thằng cầm lái phóng lên trước mặt Rồi chắn trước đầu xe của Hân Buộc cô phải dừng lại Hân sợ hãi hét lên Canh muốn làm gì vậy? Tránh ra đi, không tôi kêu lên bây giờ đấy Kêu đi, em cứ kêu thoải mái Bọn anh chỉ muốn làm quen chứ có hại gì em đâu mà sợ Nào, đi uống nước với bọn anh nhé Em tên là gì nhỉ? Nhìn xinh thế Bố người ta Cứu tôi với Một thằng nằm lấy đầu xe của cô kéo lại nói Ừ hay Bọn anh nhẹ nhàng với em mà Em cứ làm như là bọn anh hại em ý Uống rượu mừng không uống Thích uống rượu phạt hay sao Hay để anh trở về nhé Nhà em ở đâu Trong khi Hân đang cố sức giẳng co với tên kia Và đẩy hắn ra Nhưng sức của một cô gái liễu yếu đảo tơ Thì làm sao mà địch nổi hai tên thanh niên to khỏe nhường ấy tưởng rằng sẽ bị chúng giở trò bẩn thì đằng sau có một chiếc xe máy tới và một giọng quen thuộc vang lên, khiến hắn mừng như người sắp chết đuối vớ được cọc. "Canh làm gì con người ta thế hả? Thanh niên trai trắng, ăn hiếp con gái nhà lành hay sao?" buông ra. Hai gã thanh niên tưởng ngon ăn, ai dè bị một kẻ đất hỡi phá đám, thì tức mình quay ra xem cái thằng mồm ngang dọc nào dám động vào chúng. Và khi đã nhìn rõ đối thủ chỉ là một tên thư sinh áo trắng cổ cồn thì liền xem thường chửi Mẹ dư thằng chó mà là thằng nào mà xíu mũi vào chuyện của chúng ta? Muốn sống thì biến đi Còn đứng đấy ăn vã Bố lại cho bay mẹ cái hàng tiền đạo bây giờ Biến Nhưng người thanh niên kia không hề nao núng Anh nhìn thẳng vào mặt của chúng mà quát lên Tôi nói Nếu có anh không dừng ngay hành động xấu xí này lại Thì một mình tôi cũng đủ đưa các anh lên đồn công an đấy Nóng tiếc vì bị một thằng vô danh tiểu tốt xỉ nhục Cả hai thằng bèn bỏ Hân ra Sẽ không nói không rằng Xông đến phía anh Định dạy cho anh một bài học hơn lúc này không còn lo cho bản thân của mình nữa Mà thế lo cho người thanh niên kia Cô hét lên Anh Thắng Cẩn thận Chúng có giao đấy Thì ra người đó chính là Thắng Nghe tiếng hét của Hân Anh không hề hoảng sợ Mà nhanh như cắt Tung ra một cú đá bay con dao trên tay của một thằng Đồng thời đưa chân quét trụ tức thì Thằng cho đó chưa kịp hoàn hồn Đã lãnh thêm một cú ngã nữa Khiến hắn loạn trọng phải thối lui về sau Chưa dừng lại ở đó Trong khi tên còn lại còn đang phân tâm Vì thấy đồng bọn bị đánh Thằng đã liên hoàng cước bổ xuống nhằm thằng bên cạnh Tho luôn một quả vào giữa ngực của hắn Hai thằng này thử ra cũng chỉ là Cái loại nhàn cư vi bất thiện Chưa có cái tài đánh đấm gì đâu Chúng để ý hơn một thời gian rồi, biết cô hai đi về một mình trên con đường này, đến nay mới có cơ hội ra tay. Cứ nghĩ là sẽ dễ dàng ép được cô đi theo chúng, nhưng chẳng ngờ lại gặp phải đối thủ đáng gồm. Chưa sơ mũi được gì, đã bị anh tung quyền. Hết tay chân, hoa hết cả mắt thế này, thì biết là không thể tỏ vẻ anh hùng sơm ra đây được. Xong bỏ chạy lúc này thì còn gì là mặt mũi nữa, đành phải lùi ra xa, tránh đòn rồi vứt vắt chút sĩ diệt mà mắng. Mày tưởng chúng mày sợ bố mày à Còn lâu nhá Chẳng qua bố mày không thích ủm xùm lên nên tha cho mày đấy Nhớ mặt các bố nhà con Chuyện này chơi xong đâu Rồi kéo nhau lên phóng xe mất dạng Hơn lúc này mới thở vào nhẹ nhõm Miệng cô run run nói Anh Thắng Xanh biết bọn chúng gẹo em mà đến thằng không trả lời câu hỏi của cô Mà lại hỏi ngược lại Em không sao chứ Anh lo cho em quá em không sao Em thấy hai thằng này hình như là mới đi nhậu về Người chúng toàn mùi rượu Ừ Mấy thanh niên hoài này không coi thường được đâu Từ sau em đừng đi đường này nữa Tuy có gần hơn một chút Nhưng vắng vẻ dễ gặp bọn xấu Hân ngại ngục nói Tại em chủ quan Em cứ nghĩ là vẫn còn sớm Nên sẽ không nguy hiểm gì Ai rè em cảm ơn anh nhiều lắm Không chủ quan được đâu Em thấy đấy Các nhà hai bên đường họ thấy vậy, nhưng có ai can thiệp đâu. Vẫn là mình phải lo cho mình trước đã, để anh đưa em về. Lần này hơn không dám chối bởi vì thú thực đến giờ cô vẫn chưa hết run Phải tới khi về đến phòng trỏ, cô mới hoàn hồn. May quá, nếu hôm nay Thắng không kịp xuất hiện, thì không biết hai tên mất dạy kia sẽ làm gì cô. Rất muốn mời Thắng vào nhà để cảm ơn. Nhưng tầm này mà mời anh vào nhà thì ngại. Mà để anh về thì cô lại thấy mình vô tâm. Đang chưa biết phải xử lý ra sao thì Thắng đã phá tan bầu không khí yên lặng và nói Em vào nhà đi, hôm khác anh ghé chơi, giờ anh về nhé. Trong lúc Thắng đang lưu luyến chia tay hơn để về thì ở một khóc khuất cạnh đó có hai cô gái đang nhõi mắt nhìn theo hai người. Khi Thắng vừa phóng xe đi thì hai cô kia cũng leo lên xe máy mà phóng đi. Thay vì về nhà Họ lại tạt vào một quán cà phê gần đó Nói chuyện với nhau Cô gái tên Ly nói với bạn Phượng Mày định đứng nhìn con nhỏ đó Cướp người yêu của mình sao Con đó từ đâu mà chui ra vậy Phượng vẫn tức tối nãy giờ Nghe bạn hỏi thì hậm hực đáp Thì ra là ông thắng Về con nhỏ này mà lạnh lẽo với tao sao Cũng vì nó Mà anh ấy 5 lần bảy lượt tránh né tao Mặc cho hai bên gia đình thúc ép Còn con nhỏ kia Theo tao biết Thì nó chính là gia sửa trung tâm tiếng Anh của ông ấy Tao phải làm gì với nó đây Trời ơi Mày có tiếng là Phượng ớt Mày chịu thua con nhỏ đó sao sẽ cho nó một bài học đi Chứ biết thế nào là lễ đổ Đùa với chị Ơt à Tao mà như mày nãy giờ Tao dần cho nó một trận rồi Rõ ràng chúng nó vừa mới hú hí với nhau về Mình thực mục sở thỉ Còn sợ gì nữa Phượng trợt mắm môi lại nói Bởi thì mày không biết ông thắng rồi. Tao mà làm như vậy có khi mất trắng anh ấy luôn. Chưa bắt gặp anh à trai trên gái dưới với nhau thì đừng hòng nắm thóp được. Nhưng mà yên tâm, tao đã có cách rồi. Lý chọn mắt hỏi bạn, cách nào nói tao nghe coi? có gì tao hiến kế thêm cho? Bí mật, nói ra so với mày bây giờ cũng được thôi. Nhưng mày phải hứa là không được hở ra so với ai nghe chưa? Chỉ cần có người thứ ba biết thì tao nghỉ chơi với mày luôn đấy. Ly Hảo Hứng đưa tay ra, ngoắc nhéo nói Tao thề Tao mà hở chuyện này ra Thì tao chết không nhắm được mắt, tin chưa? Phượng đang tức nổ ruột Nhưng thế con bạn thề như vậy Cũng phải vì cười mà nói Trời ơi bà cố thế như bà thì ai mà trả thề được Mày chết nhắm mắt hay mở thì có quan trọng gì chứ? Thôi cho tôi xin hai chữ bình yên đi Vậy tao thề Tao mà nốt lời Thì ra đường xe tông chết được chưa? Bấy giờ Phượng mới vẫy Ly ghé sát mình rồi thì thầm một lúc Ly không ngờ Phượng lại tinh danh quỷ quái như vậy liền lẻ lưỡi nói Không ngờ là mày cũng cao mưu vậy nha Thế thì kiểu gì con nhỏ cái cũng chết chắc Tao đợi tin trắng trận của mày đấy Thôi bây giờ về được chưa Về thì về Chắc là tao mất ngủ đêm nay quá Chưa dặn mặt được con hồ Ly kia Thì lòng tao như có hàng ngàn mũi kim châm chích Tao muốn điên quá mày ơi Ly lại được thẻ bơm vào Mà công nhận con nhỏ đó xinh thật nha mày Nhìn nó ngon như người mẫu vậy Ông Thắng không yêu mới là lạ Tao là đàn ông á Tao cũng sẽ không bỏ qua đâu Ly vợ nói tới đây Thì ăn ngay một cú nhéo ngang hông Liền hét lên đau đớn Cô ta biết Cô gái kia đã đụng phải hoản thư rồi Chẳng biết Phượng đang ủ mưu những gì Xong e là những ngày tới đây Hân không thể yên thân được nữa rồng bão Lại sắp sửa phủ xuống đầu của cô Mà hơn không mảy may hay biết Tại công ty thủy sản của Tùng Khanh vừa bước vào thang máy Để xuống dưới Thì mấy nữ nhân viên trong phòng marketing Lại túm tụm nhau và xì xào Này Mấy bộ thế lạ không Sao hôm bà Tổng mất Mà không thấy vợ xếp đâu nhỉ Có khi nào xếp bỏ vợ rồi không Đó là cô Thảo Cô nàng đã có một đời chồng Một thời chồng cây si danh tùng Thu Nguyệt thấy vậy Cũng không bỏ qua Bèn góp vui luôn Có thể lắm chứ thấy xếp dạo này cứ buồn buồn Hôm đến nhà xếp thắp nhang cho bà Tổng Tôi cũng cố tình để ý xem Vợ xếp đâu mà chẳng thấy Hay xếp mình bị vợ bỏ nhỉ Mà không Xếp đẹp trai như vậy lại thành đạt như thế Không bỏ vợ thì thôi Trai dám bỏ xếp Cơ mà có nghe thấy xỉ xào gì đâu Im lắm Lạ thật đấy Duyên Cô nàng có tiếng là gì gì gì gì Cái gì cũng biết Liền sen vô Các bà ngây ngô lắm Chuyện đồng trò như vậy Ai dịp chả mà khoe ra cho thiên hạ họ giòm ngó Muốn biết thì cũng dễ thôi Để tôi đi tỷ tê hỏi xếp phó Là biết liền à Mấy nàng ham buôn dưa lê bán dưa chuột Liền sáng mắt ra nói Đúng rồi Có thế mà không nghĩ ra Bà hỏi đi Để tụi mình còn lên kế hoạch tác chiến chứ Xếp mà bỏ vỡ Thì cơ hội sẽ được chia đều cho cả bọn Nhanh lên nào ngay sau đó Duyên cầm tập hồ sơ đi vào phòng Khánh Thì anh đang chúi mũi vào màn hình máy tính Thì nhuện cười hỏi Anh làm gì mà chăm chú thế Anh đem bản kế hoạch qua cho anh ký nè Để đó đi Lát tôi coi rồi ký sau Cô làm việc đi Duyên làm bộ quan tâm tiến đến phía sau Khánh Đưa tay lên bóp vai cho anh nói Anh với xếp tủng cứ chú mũi vào công việc thế này Bảo sao không ế vợ chứ Tôi chuẩn chọn vợ của anh thế nào Để em làm mai cho Khánh hơi khó chịu Vì cử chỉ quá thân mật của Duyên Anh ngư ngửi đẩy tay Duyên ra và nói Cô làm như vậy không sợ mọi người hiểu lầm sao Đang là giờ làm việc đấy Ơ em có làm gì sai đâu Em chỉ quan tâm đến anh một chút thôi mà Anh mà có vợ rồi em cũng chả dám mon men đâu À em hỏi cái này anh đừng cho là em tò mò nhá Có gì cô nói đi Mới hôm nay em nghe thấy trong công ty xì xào với xếp tổng Họ nói là... Họ nói gì? Các cô lại bắt đầu nhiều chuyện phải không? Không, bọn em có biết gì đâu Đây là bọn em nghe người ta xì xào Là xếp nhà mình bị vợ bỏ phải không anh? Vớ vẩn Đồn đoán vô căn cứ Bọn sếp đi học ở nước ngoài chứ bỏ đâu mà bỏ Các cô cẩn thận với lời ăn tiếng nói của mình đấy Không chừng vào một ngày đẹp trời Bị đuổi việc cả đám thì lại kêu Duyên nghe nói vậy Thì xua tay dối dít Ui em tưởng tin tưởng anh Thì em mới nói Ai sẽ cứ dọa đuổi việc em Vậy thì coi như là em chưa nói gì nhá Thôi em đi ra làm việc đây Khoan Tôi hỏi cái đã Cô thấy những ai nói như vậy Và vì sao họ lại đồn đoán như vậy Em không biết gì hết Anh trả vời dọa em xong bây giờ lại hỏi vậy Là khó cho em rồi Em không nói đâu Tin này cũng từ cô mà ra Nếu cô không nói Để tôi nói chuyện này với sếp Thì không chừng cô là người bị đuổi việc đầu tiên đấy Nói đi Tôi hứa sẽ không làm gì cô đâu Anh hứa rồi đấy nhá Chả là hôm mọi người đến viếng mẹ sếp Nhưng không thấy vợ sếp đâu Với lại từ hôm cưới tới giờ Chưa từng thấy hai người đi với nhau Nên họ đồn đoán như vậy Em không tin nên mới hỏi anh đấy Được rồi cảm ơn cô Thưa cô đi ra đi Để bảo mấy người kia liệu được mà ngậm cái miệng lại đấy Xếp bà nghe được mấy lời này thì không hay đâu Dạ anh em sẽ nói lại với mọi người Duyên đi ra Đám kia thấy vậy Bèn bu lấy ngay Mắt trước mắt sau không thấy có ai Duyên mới nói Cũng tại mấy bà làm tôi tí thì mất việc Cẩn thận đấy Đừng có truyền tin này ra ngoài Mà bị đùa việc cả lút Không đùa đâu Thế suốt cuộc là thế nào Xếp bỏ vợ thật sao Bỏ cái đầu bái Vợ của xếp đi tu nghiệp tại nước ngoài Nên hôm mẹ chồng mất không về kịp được Xếp phó nói vậy Thế mà cứ tưởng bỏ Hôm cũng thất tuần cho bà Liên Ông quyết mời đông khách lắm Trong đó có một người khách Mà bà Thương mới nhìn qua đã tái mặt Chỉ ở túi trái cây đang sách trên tay ra Cho bà Thương Người này nói Nhờ bà bỏ ra đĩa Rồi đặt lên bàn thờ giúp tôi Nhìn bà ta đến ban thờ Thắp nhang cho bà chủ Bà Thương chỉ muốn lao đến Và cho mụ đàn bà kia mấy cái tát Và đuổi mụ ta ra khỏi nơi tôn nghiêm này Nhưng chọt bà khựng lại Với nhớ ra thân phận giúp việc của mình Bà đánh mắt không mấy thiện cảm Về phía mụ ta Bà Thương lẩm bẩm Bà chủ ơi Mong cho bà sống khôn thác thiêng Về bẻ cổ có mụ đàn bà thối tha trước mặt đi ạ Tôi nghĩ chính mụ ta có sinh sáng đến cái chết của bà Chứ tại lúc đó tôi đã rời đi quá sớm Nếu không được chứng kiến cảnh mũi đã hại bà ra sao Trời cao có mắt Mong tới một ngày mụ ta sẽ phải trả giá Trong lúc ông Quyết lăng xăng đi đón tiếp họ hàng và khách khứa Thì người đàn bà kia cũng đi đến các bàn rồi tiếp chuyện mọi người Bà ta giới thiệu mình là bạn thân của bà Liên Đi xa lâu ngày mới về Thì hai tin bạn đã qua đời Hôm đó khi đám 49 ngày đã tan Màng đàn bà tên Hoài Thu Vẫn còn ở lại dọn dẹp với ông Quyết Tùng rất ngạc nhiên Vì chưa gặp bà ta một lần nào Nhưng thấy bà Thu nhiệt tình như vậy Thì ái ngại nói Dạ ba con cháu cảm ơn cô nhiều Giờ cũng muộn rồi Cô về nghỉ đi kẻo mệt ạ Không sao Hôm mẹ mất cô không về kịp giờ Hãy để cho cô được ở lại bên mẹ con một chút Nhanh thật đấy Mấy ngày nào mà con còn bé xíu Thế mà sẽ đi lớn bằng từng này rồi Con không nhớ cô Nhưng cô nhớ con lắm đấy Tùng à Ông Quyết liền tiến lại nói Cảm ơn Thu nhiều nha Linh vẫn hay nhắc với anh về em Tức là bây giờ cô ấy đã là người thiên cổ Bỏ lại hai ba con anh bơ vơ trốn trần gian này Thỉnh thoảng em đến chơi cho đỡ buồn nha Nằm lấy câu này bà Thu nói luôn Dạ có tiện không anh Em chỉ sợ phiền cho anh Nếu anh cho phép thì thi thoảng em sẽ đến thắp nhang cho Liên Bây giờ em xin phép anh và em Cháu về nhé Cô đi bằng gì ạ Hay để cháu đưa cô về Mụ Thu khoát tay nói Con nghỉ đi Cô đi xe máy nhà cô cũng gần mà Không ngại đâu cô đi được Rồi mụ đi ra nhà xe Ông Quyết cũng đi theo Khi không thấy ai để ý Ông nói với mụ Khiếp Có người đóng kịch giỏi thế Anh bái phục em đấy Em chịu khó về một mình nhá Mai anh đến Giờ mà đi thằng Tùng nó nghi ngay Được rồi ông tướng Tha cho anh hôm nay đấy Chưa mà nhớ đến đấy Em ở nhà chờ cơm anh nha Ok em yêu Ngủ ngon nhé Hai kẻ mèo chuột khéo cha đẩy Lại lưu luyến chia tay nhau Tùng không hề biết rằng Mụ đàn bà kia chẳng phải tốt đẹp gì Anh biết được bộ mặt thật của bà ta Thì có lẽ anh sẽ không ngần ngại Mà lao vào xé xác mụ ta ra Phạm những con hồ ly Thường rất khéo léo ngụy trang Và không hề để lộ bất kỳ sơ hở nào cho người ngoài biết Nhưng một khi đã bị lôi ra ngoài ánh sáng Thì kể cả chúng có 10 cái đuôi Cũng không chạy thoát được Kể từ hôm đó trở đi Mụ thu rất hay đến nhà ông Quyết Tùng cũng không mảy may nghi ngờ bà ta Vậy anh luôn tin rằng Bà Thu chính là một người bạn thân của mẹ mình Nghe bà nói Bà sống ở nước ngoài nhiều năm Mới trở về nước Nên anh không nhận ra là đúng Chỉ có bà thương là hiểu Người đàn bà này không hề đơn giản một chút nào Động cơ của bà ta quá rõ ràng rồi còn gì Vậy mà cậu Tùng không biết Chỉ sợ đến khi bà Thu bước chân vào nhà này Thì mọi quyền lợi Sẽ bị bà ta thâu tóm hết Bà biết mình thấp cổ bé họng Không có tiếng nói ở đây cũng không được quyền xen vào chuyện riêng tư của chủ nhà. Song bà không đành lòng nhìn cậu chủ bị người ta qua mặt, cũng không muốn cậu bị mẹ con bà Thu lừa. Muốn vậy thì bà phải hết sức khôn khéo và cẩn thận, trước mắt không được để lộ cho bà Thu biết là bà rất ghét bà ta. Chỉ như vậy, độc lộ ra sơ hở và bà mới bắt thóp được. Cùng thời điểm, tại Sài Gòn, khi Hân vừa đi giải về đến nhà thì có một chiếc xe máy dịch đỗ trước mặt. Trên xe, hai cô gái trẻ bước xuống Cả hai đều ăn mặc rất mô đen và trang điểm kỹ càng Họ rất đẹp, tưởng họ tìm người quen Hân không để ý mà bước luôn vào phòng Ngay lập tức, hai cô gái kia lao đến Một người xấn đến trước mặt của cô hỏi Cô có phải là Phương Hân? Dạ đúng rồi ạ, hai chị là ai vậy? Là ai à? Tao là người mà bị mày cướp chồng đây Mày có biết anh Thắng là ai không mà dám đụng vào? Anh là chồng sắp cưới của tao đấy Mở ta mắt ra mà nhìn nè Tao là vợ của anh ấy Chúng ta đăng ký kết hôn rồi Chỉ còn chờ mỗi đám cưới diễn ra nữa thôi Thế mà từ đâu mọc ra mày Một con tiểu tam hả Vừa nói cô ta vừa túm lên tóc của Hân Rồi díu đầu cô xuống mà gạo lên Mọi người ơi Ra đây mà nghe này Xem đi Tôi vừa phát hiện ra con hồ ly này quyến rũ chồng của tôi Nó làm chồng của tôi chán tôi Để chạy theo nó đấy Cái loại này có đáng đánh hay không Cô ta cố tỉnh hét to Như thế cô ta muốn gào lên cho bản dân thiên hạ biết Khu trọ này rất đông người Tầm này nhà nào cũng có người ở nhà Nên trả mấy chốc Họ đã ảo ra xem náo nhiệt Trò đời vốn mậy mà Chả biết đúng sai thế nào Cứ thấy đám đánh cãi nhau Là vào xem cái đã Hân ra sức thanh minh Cô nhầm rồi Tôi không có cướp chồng cô Tôi đã có gia đình đang mang thai. Tôi không làm ra mấy cái chuyện bẩn thỉu như cô nói đâu. Cô nhầm người rồi. Cô gái tên là Phượng, người tự xưng là vợ sắp cưới của Thắng, vẫn vừa vả đôm đốp vào mặt của hơn vừa tranh chua nói. Con đàn bà khốn nạn. Mày tưởng bà mù không biết mày là ai sao? mà làm đích gì mà có chồng? giờ lại trưng ra cái bụng bầu đường lè thiên hạ ư. Cái loại ca ve như mày, chắc bị răm bảy thằng nó đục chán rồi quất ngựa truy phong. Để lại cái bào thai vô thừa nhận này cho mày chứ gì Rồi mày định mồi trai lừa chồng của bà vào bẫy phải không Mấy người đứng ngoài xì xào bàn tán Mặc cho hơn bao biển kiểu gì Họ cũng không tin Hiệu ứng đám đông quá là nguy hiểm Họ chẳng cần phân biệt đúng sai Cứ thế nói tiểu tam cướp chồng Thì y như rằng tin ngay Hàng loạt tiếng xôn xao nổi lên Ôi tưởng thế nào Họ ra là con giáp thứ 13 à Sao bảo là cô giáo cơ mà Là cô giáo Thảo thì có Cái loại đàn bà lang trạ này á Đánh chết cũng không thương Nhìn mặt mũi cũng xinh đẹp đấy Thế mà đi cướp chồng người khác Một vài người còn đưa điện thoại lên quay Cô gái đi cùng với Phượng từ nãy tới giờ Vẫn chưa nói gì Vì đang mãi biết quay video Giờ mới nói sen vào Giọng cô ta mới lanh lành thu hút làm sao Hôm nay Anh sẽ quay trực tiếp cho mọi người xem Bản mặt của đứa cướp chồng bạn của em nhé Đây Mọi người nhìn cật mặt của nó mà xem Hẳn là cô giáo dạy tiếng Anh Tại trung tâm Anh ngữ X Nơi chồng của bạn em làm giám đốc ở đó Các chị nhìn cho rõ này Hãy nhìn thấy nó ở đâu Thì cứ đập nó cho em Cái loại này mà không cẩn thận á, là cướp chồng như chơi đấy à Ôi giời Đánh cho chết Đánh cho chừa Cái thứ đàn bà con gái hãy thấy chồng người ta Là mắt cứ sáng như sao Cứ cho vài nhát vào mặt để làm kỷ niệm Nhân nhượng gì cái loại này Đánh xong tống cổ đi luôn Nó còn ở cái khu này thì chúng tôi không yên tâm được hình nãy giờ Bị cô nàng kia túm tóc đánh cho tơi tả Không phải cô sợ Mà không dám đánh lại cô ta Nhưng vì bản thân luôn phải che chắn cho đứa con trong bụng Nên hầu như bao nhiêu cú tát Cú đá của cô nàng hoàn thư kia Hân đều lãnh chọn Mặc cho cô nói gì Cũng chẳng ai tin Họ cứ mặc định cô là kẻ thứ ba Nên mới bị người ta tìm đến tận nhà Đánh ghen Lại còn livestream trực tiếp cơ mà Thế thì nói ai tin đây Mong cô bình tĩnh Tôi không phải là người như vậy Cô hồ đồ rồi Không tin cô gọi chồng cô đến đây Tôi muốn đối chất Tôi còn chẳng biết chồng cô là ai Ta sẽ lại đến đánh tôi Cô có biết cô làm như vậy là vi phạm pháp luật không Nếu cô còn cố tình hành hung Tôi sẽ báo công an đấy Phượng ngừng đánh, dô mạnh hơn một cái rồi đứng chống nảnh thách thức Mày gọi đi, gọi ngay cho bà xem mày đứng ở đây chờ mày gọi công an đấy Mày là còn hoa mồm được gặp chồng của bà sao Một cái thằng đàn ông đã đi chim chuột Thì 10 thằng hết 9 thằng chối tội Chẳng có thằng nào dám nhận cả đâu Nên mày đừng mơ gặp chồng bà đây Đấy, mọi người xem Nó chẳng những không hối cải Lại còn gào mồm ra mà ăn vạ Cứ đưa cái bản mặt của nó lên mạng đi cho cả thế giới biết Các cụ nói cấm có sai Đừng tin cave kể chuyện Đừng nghe thằng Niện trình bày Cứ đánh đi cho tuốt xác nó ra Không có ai bênh đâu Có lẽ màn đánh ghen tơi bời này Không biết sẽ kéo dài đến bao giờ Chỉ tới khi vợ chồng bà chủ nhà đi đâu về nhìn thấy Mấy vạt đám đông ra mà nói Có việc gì mà mấy người tụ tập ở đây đông thế Cô gái tên Phượng thế có người mới đến Bắt đầu lu loa cái màn ăn vả của mình Để cô xem Cái con tiểu tam này quyến rũ chồng của cháu Khiến gia đình của cháu tan cửa nát nhà Cháu đăng ký kết hôn rồi đấy Chuẩn bị làm đám cưới Mà không biết nó mồi trài kiểu gì Chồng của cháu chỉ hoãn không chịu cưới cháu Cô bảo thế có điên không ạ Hôm nay nhất định con phải dạy cho nó một bài học Phải vùi đầu nó xuống đất Thì mới chịu Hơn thế cô chủ nhà lúc này Tự nhiên bao tuổi hờn được Diệp tung ra Cô vừa nói vừa ấm ức vân bua Cô ơi Không phải vậy Là cô ta cố tình bôi nhỏ vu khống cháu Cô ấy cũng không có bằng chứng gì cho thấy cháu đã ngoại tình với chồng cô ta mọi người từ nãy tới giờ chỉ biết nghe một chiều Nhưng mà thực hư thế nào có biết không Nếu cô gọi công an đến giúp cháu với Cô gái này đã hủy hoại thanh danh của cháu Đánh đập cháu từ nãy tới giờ Mà cháu đang có thai mà cũng không tha Cháu thể với cô và mọi người Cháu không hề làm mấy chuyện như cô ta nói Đây là một sự xúc phạm danh dự nặng nề Cháu sẽ không để yên việc này đâu Cô nhìn đi ạ Bạn cô ta từ đầu tới cuối Mặc sức quay video Thế này là cố tình bôi nhọ nhân phẩm và danh dự của cháu để cháu cô bề gì Cháu sẽ kiện họ ra tòa Mọi người lúc này mới tản ra Một vài người khi nghe hơn nó như vậy Thì hoang mang nói Chết cha Có khi nào hai cô kia giàn cảnh hại cô này không nhỉ? Bà chủ trọ Mới đỡ hân dậy Rồi chỉ vào mặt vượng mà nói Các người tới đây ngây náo loạn trật tự công cộng Xâm phạm thân thể của người khác Là vi phạm pháp luật rồi Tôi rất cẩn trọng trong việc chọn người thuê trọ Cũng biết cô Hân đây là người tử tế Tại sao mấy người không chịu tìm hiểu Đã vội vu cho người ta tội này tội nọ là sao? Nếu cảm thấy việc làm của cô ấy là sai Các người phải cung cấp chứng cứ rõ ràng Rồi nhờ pháp luật can thiệp Như vậy mới phải chứ Tự Dương sông ở đây đánh người là sai rồi Tôi có thể gọi công an đến bắt mấy người đấy Ly bạn của Phượng nãy giờ Vẫn đang quay video Bây giờ nghe cô chủ nhà nói như vậy Cũng hoang mang bỏ máy xuống nói Con này nó ve vãn Chồng bạn con cô à Bạn con dình mãi mới bắt được nó đấy Giờ cô không đứng về phía lẽ phải Đã đi bên kẻ cướp chồng là sao hả cô Ở đây ai cũng biết đó là cái đứa lăng loàn lĩ thoã Một con ca ve chính hiểu Có mỗi cô là không biết thôi Chắc cô bị vẻ ngoài thảo mai của nó Đánh lừa rồi Chú Thăng chủ nhà cũng bước đến Mà nói Mọi người giải tán, ai về nhà lấy đi Còn hai cô này hồ đồ quá rồi Áp đáo tại gia Đánh người như thế này Do là vi phạm pháp luật Thông tin của các cô là chưa được kiểm chứng Mà đã dám quay video trực tiếp Nhằm hạ nhục danh dự của người ta Cô còn là con người nữa không Cũng là phụ nữ với nhau mà làm mấy cái trò này không thấy mình quá ác sao Tất cả mọi người đều câm lặng Hồi nãy họ hổ hởi bao nhiêu Thì bây giờ lại cúi mặt im như thóc ngậm bấy nhiêu Khi đám đông chưa kịp giải tán Thì có tiếng cảnh sát hú còi và dừng lại trước mặt Trên xe, hai người cảnh sát bước xuống hỏi Có chuyện gì vậy? Tại sao lại tụ tập đông ở đây thế này? Hân tới cảnh sát đến thì bắt đầu trình bày cho các anh nghe Ngọn ngành câu chuyện đám đông thấy có công an thì khiếp vía Lúc này ai cũng chỉ mong cho chạy nhanh Để tránh liên lụy Phượng và Ly cũng tái mặt run dày Họ không ngờ trong lúc hang máu rằn mặt Hân Thì ông thăng chủ nhà Đã nhanh tay gọi điện báo cảnh sát khu vực đến Bây giờ hai người bắt đầu sợ hãi Vì họ không lường trước được tình huống này Cũng chỉ định dạy cho Hân một bài học Cho cô biết thân biết vận Mà rời xa tháng ra Chứ ai muốn dính dáng tới pháp luật đâu Bởi vì thường tình vợ cũng chưa hề thấy tháng và Hân đưa nhau vào nhà nghỉ hay khách sạn bao giờ Mà bảo họ quan hệ ngoài luồng Giờ thì chết chắc rồi Anh công an sau khi nắm được tình hình thì lạnh lùng nói Hai cô làm náo loạn trật tự ở đây Lại còn sông vào tận nhà người ta đánh người Chưa kể cô kia Lại livestream khắp cõi mạng như vậy là vi phạm pháp luật Để xử lý việc một cách khách quan và tìm ra câu trả lời chính xác, thì mời hai cô và cô Hân đây, theo chúng tôi, về đồn công an làm việc. Lúc này đám đông mới tản hết ra. Vừa khi nãy họ còn khí thế lên án hân nặng nề lắm, còn Sô và Azu với hai cô kia thì bây giờ tất cả đều im như thóc ngâm và rút lui một cách có trật tự. Giờ mới đến lượt Phượng và Ly hoảng sợ van xin. Em xin các anh Các anh tha cho tụi em Để chúng em giải quyết nội bộ Một anh công an nghiêm sắc mặt nói Các cô tưởng đây là cái chợ Cho các cô muốn làm gì thì làm hay sao Không nói nhiều nữa Về trụ sở công an làm việc Chẳng phải các cô muốn rất muốn dạy cho người Mà các cô cho là kẻ cướp chồng một bài học hay sao Để xem là các cô đúng Hay là cô Hân đúng nào Đi thôi Vậy là Phượng và Ly Mỗi người bị một anh công an Mở lên một chiếc xe Chỉ có hơn là đi xe của mình Đến trụ sở công an Chỉ bằng mấy câu hỏi nghiệp vụ Cảnh đã bắt Phượng và Ly Phải tường thuật lại toàn bộ mọi chuyện Lúc này Cả hai mới biết là mình đã quá hồ đồ Khi kéo đến tận nhà của Hân Anh công an tên Thi hỏi Cô Phượng Hãy cho chúng tôi biết Tại sao cô lại cho rằng Cô Hân đây cướp chồng của cô Vậy chồng cô là ai Phượng ngập ngừng không nói Không ngại sao được Vì ở nơi công quyền thế này Một lời nói dối cũng không được phép Bắt buộc phải khai đúng sự thật Lúc trước nói bom mồm là thế Thế mà giờ lời lẽ cứ bay đi đâu hết Phượng cứng họng Mặt cuối gầm Ly cũng không khá hơn là mấy Anh công an tên Hưng Bây giờ mới nhìn xoáy vào mặt của cô ta mà nói Còn cô Ly Cô nói gì đi chứ Thế cô vừa nãy quay khí thế lắm cơ mà Bây giờ mở facebook của cô ra đây coi xem nào Dạ em Cô có biết là mình đã phạm tội gì không Tội lợi dụng mạng xã hội Đặt điều vu khống và bêu xấu người khác đấy Tội này nặng lắm Vì nó xúc phạm đến nhân phẩm của công dân Được pháp luật bảo hộ Lì run run mở facebook ra Lúc này Đoạn clip phát trực tiếp của cô ta Đã thu hút được hơn 3.000 người xem Và rất nhiều bình luận ác ý Với tốc độ chóng mặt thế này thì chẳng mấy chốc, hình ảnh Hân bị đánh ghen sẽ tràn ngập trên mạng xã hội. Hân uất ức khóc không ra tiếng, vì bản thân mình trong sáng mà tự nhiên bị vu oan trắng hwa, mất hết cả mặt mũi. Nếu lúc đó cô không dùng mọi cách để che chắn cho đứa con trong bụng, thì giờ này, cha con của cô cũng không còn bởi trận đòn ghen mù quáng của Phượng. Tay cô ù đi, không còn để ý những gì xung quanh nữa. Hai anh công an liên tục đưa ra những lời dằn đe Và các chế tài của pháp luật đối với Phượng và Ly Cô Phượng Cô có biết tội bôi nhọ và làm nhục người khác Qua việc phát tán các hình ảnh của họ lên mạng xã hội Sẽ gây ra hậu quả gì không Trước mắt Các cô sẽ bị phạt hành chính Từ 12 đến 20 triệu đồng Và bản thân còn đối diện với mức án lên đến 5 năm tù đấy Phượng ôm mặt khóc nước nở Ly cũng ôm lấy Phượng hốt hoảng nói Chết thôi Phải làm thế nào hả Phượng ơi Tao không muốn đi tù đâu Anh Hương nghiêm mặt lại nói Các cô quá hổ đồ Khi chưa kiểm chứng thông tin Đã ra tay làm hại người khác Một mình cô Phượng ghen tuông mù quáng rồi Còn cô Ly đây Là người ngoài cuộc Mặt mũi cũng sáng sủa, học hành đàng hoàng Sao không phân tích cho bạn mình biết Đúng sai Mà lại a rua khích lệ việc làm sai trái đó Tụi của cô không nhẹ đâu Cô là tòng phạm Không những vậy, còn trực tiếp phát tán hình ảnh của người khác Nhằm mục đích làm nhục và bêu xấu họ trên mạng Internet từ đây các cô sẽ phải đối diện với sự chế tài của pháp luật Giờ cô Phượng Hãy gọi chồng của cô đến đây Chúng tôi muốn cho anh ta đối chất để thu thập thông tin từ hai phía Dạ em xin các anh tha cho em ạ Là do em hồ đồ Bây giờ khuya rồi các anh đừng bắt em gọi người đến đây được không ạ Thế lúc các cô đánh người có cô nghĩ tới hậu quả này không Bây giờ thoái thác là sao Cô có hai lựa chọn Một, là mở trong đến đây để đối chất Hai, là sáng ngày mai tôi sẽ gửi giấy mời các đương sự có liên quan Tùy hai cô lựa chọn Phượng lúc này không còn cái vẻ hống khách Hâm hở như lúc đầu nữa Bắt đầu sụt xịt khóc lóc xin tha Ly cũng quay sang trách ngược lại Phượng Cho rằng vì cô ta mà Ly bị mang tiếng Giờ cô muốn làm sao thì làm Anh công an ái ngại nhìn sang Hân Quan tâm hỏi Hình như cô đang có thai phải không Dạ anh Em có thai được hơn 4 tháng rồi ạ Cô có yêu cầu gì đối với hai cô kia không Sự nghiệm nén của Hân Đã đạt đến giới hạn tối đa Cô nhìn thẳng vào hai đối tượng Vừa đem dông tố phủ xuống đầu của mình và nói Yêu cầu các cô phải gỡ ngay thước phim trên Và xin lỗi công khai tôi trên mạng xã hội và nơi tôi ở Các cô phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những việc mà mình đã làm Hai người đã khiến tôi bị tổn hại tinh thần quá lớn Cái này có bù đắp bao nhiêu cũng không lấy lại được Phượng thấy Hân nói như vậy Thì tưởng Hân muốn vòi tiền Liền nói Cô cần bao nhiêu cứ nói đi Tôi sẽ trả cho cô Chỉ cần cô đừng kiện cáo gì chúng tôi cả Đây cũng là hiểu lầm thôi Anh công an tiền thi nói Giờ cô muốn giải quyết nhanh Thì gọi chồng mình đến đây Nếu cô ngại không gọi đưa số máy của anh ở đây Tôi sẽ gọi giúp cô Dạ có thể không gọi được không anh canh phạt tiền em cũng được Nhưng đừng bắt gọi người nhà Em xin anh đấy Không được Cô biết bây giờ là mấy giờ rồi không Đừng là mất thời gian nữa Chúng tôi không rảnh để mà ngồi đây với các cô hết đêm đâu Vậy là Phượng phải đưa số điện thoại của Thắng cho anh công an Tiến Thắng vang lên trên điện thoại Khiến Phượng giật mình thon thoát Dạ tôi là Thắng đây Ai đang gọi cho tôi vậy Chào anh Tôi là Thi, công an phường Có một việc quan trọng có liên quan đến anh Mời đến trụ sở công an phường một chút được không Dạ, việc gì Vợ anh là cô phường Đang ở chỗ chúng tôi Mời anh đến đây Chúng ta sẽ trao đổi trực tiếp nhé Anh nói gì Vợ tôi, anh có nhầm không ạ Đúng vậy Chúng tôi không nhầm Cô đang ngồi ở đây Xin lỗi vì đã gọi anh vào giờ này Nhưng cũng là vẫn bất, bất đắc sĩ thôi Anh gặp vợ mình nhé Anh Thi đưa máy cho Phượng Cô ta vừa khóc vừa nói Anh Thắng Anh ra ngay công an phường được không Cứu em với Không biết đầu dây bên kia nói gì Chừng 15 phút sau Anh đã có mặt tại trụ sở công an Khi nhìn thấy Phượng, Ly và cả hơn ngồi bên trong Thắng rất ngạc nhiên Không hiểu chuyện gì đã xảy ra Anh cứ hết nhìn Phượng Lại quay sang Hân Chỉ đến khi nghe Hân kể lại hết sự tình Lại được xem toàn bộ đoạn clip mà Ly đăng tải Thằng đã hiểu ra tất cả Anh không thể bình tĩnh được Mà lạnh lùng nói với Phượng Phượng Sao cô dám làm ra chuyện này hả Cô có biết là mình đã gây ra họa lớn rồi không Lại còn mạo nhận mình là vợ của tôi nữa Cô hổ đồ quá rồi đấy Xin lỗi các đồng chí công an nhé Để các anh phải nhọc công rồi Tôi cũng xin nói thật Tôi với cô Phượng đây không phải là vợ chồng Tôi chưa từng đăng ký kết hôn với cô ta Và không hứa hẹn gì với cô ta cả Việc làm của cô Phượng và cô Ly đây Là hoàn toàn trái pháp luật Cái cơ xử lý đúng người đúng tội Tôi không có ý kiến gì cả Rồi anh quay sang hơn ngại ngục nói Anh xin lỗi hơn Anh không nghĩ là sự việc lại đến mức này Thành tử xin lỗi em Từ lúc Thắng xuất hiện Ly không dám ngẩn mặt lên nhìn anh Giờ mới thấy bản thân của mình quá ngu ngốc Cô ta mặt cắt không còn một giọt máu Khi nghĩ đến bản thân phải vướng vào vòng lao lý Bao nhiêu sĩ diện còn quan trọng gì nữa Lúc này cô ta bắt đầu quay sang trách cứ vượng Tất cả là do bà đấy Tôi nghe bà rúi giải Ai ngờ bây giờ phải lãnh đủ Bà muốn làm sao thì làm tôi không biết đâu Rồi cô ta lại quay sang hơn khóc thút thiết van vỉ hơn ơi cô làm ơn tha cho tôi Là tôi hồ đồ Nếu mới làm ra chuyện này Tôi đã gỡ đoạn phim kia xuống rồi Tôi sẽ lên mạng đính chính Cô đường kiện tôi mà Tất cả là do phường Tôi không biết gì hết Thằng bắn ánh mắt như có lửa nói Sau lúc quay phim cô hào hứng lắm mà Cô hạ nhục được người khác Cô thấy hả hê chưa Hơn người thủ trúc oán gì với cô Mà cô hại người ta thê thảm như vậy chứ Đổi lại là cô Mà người khác làm như vậy với cô Cô sẽ ra sao Thôi thật không ngờ hai người lại độc ác như vậy Huống hồ cô đang mang thai Mà mấy người cũng không tha Thật là quá dã man cũng là phụ nữ với nhau Mà sao không xử lý mềm dẻo Để người ta xuống vực Bây giờ còn van xin nỗi gì Đáng đời lắm Có gan làm thì phải có gan chịu Giờ có giỏi mới cứu được các cô Thì ra Phượng chỉ yêu một chiều mà không được Thắng chấp nhận Nên cô ta ngấm ngầm điều tra và theo dõi anh Khi tình cờ phát hiện ra Có lần Thắng đưa Hân về Và một lần hai người đi uống nước Mà cô ta đã ra tay rằn mặt Cái mà mình cho là tỉnh địch Đến khi Thắng xuất hiện Thì sự việc mới trắng đen rõ ràng Cuối cùng chính Phượng đã tự vả cho mình Một cú đau điếng và đối diện với vòng lao lý nữa chứ Ông cũng là một bài học đất giá Cho những cô gái ghen tuông mù quáng Chưa phân biệt đúng sai Đã đi hại người Giữa cuộc là hại chính bản thân mình Trịch khổ cho Hân, tự dương bị dính vào thị phi, tai bay vãi gió. Liệu mấy ai tin vào sự trong sạch của cô? Mạng miệng thiên hạ là làm sóng biển. Họ sẵn sàng vùi dập nạn nhân không thương tiếc, chỉ cần biết hậu quả sẽ kinh khủng thế nào. Cũng tại thời điểm ấy tại Nha Trang, Tùng và Khánh đang đi uống cà phê với nhau. Tình cờ Khánh lướt TikTok, thấy nổi lên một đoạn clip được chia sẻ chóng mặt. Theo quán tính, Anh click vào đó thì tròn tròn mắt á khẩu khi phát hiện ra người bị đánh ghen là Hân Nhưng không tin vào những gì mình thấy Khánh lên trịa điện thoại ra trước mặt của Tùng cho xem rồi hỏi Ông nhìn xem Cô gái bị đánh ghen này đi Có phải là Hân không? Tôi thấy giống lắm Đang mơ màng nhìn về một phương trời vô định Nghe Khánh hỏi như vậy Tùng vội chụp lấy cái điện thoại của Khánh Dán mặt vào đoạn video Anh há hấc mồm khi nhận ra nạn nhân bị đánh ghen không ai khác chính là hơn vợ mới cưới của mình người mà anh đã tìm kiếm suốt thời gian qua không ngờ cô lại bị rơi vào hoàn cảnh này tiếc rằng đoạn clip kia không nói rõ địa điểm cụ thể cho dù cả Tùng và Khánh đều nỗ lực tìm kiếm cái nick đăng tải clip kia chỉ là nick ảo những tưởng rằng sẽ ti được hơn cuối cùng tôi hy vọng vừa lẽ lên phía cuối con đường là lập tức vụ tắt một lúc sau Đột nhiên tài khoản kia cũng biến mất Đoạn clip đó cũng bốc hơi khỏi mạng xã hội Không biết chuyện gì đã xảy ra với Hân Tùng nói Khánh Tôi phải làm gì bây giờ Tôi lo cho cô ấy quá Tôi phải tìm bằng được cô ấy Tôi không tin Hân là người như vậy Nhất định là cô đã bị kẻ xấu hãm hại Nhìn cái đó là ai được chứ Và Hân của tôi hiện đang ở đâu Nếu cô có chuyện gì xảy ra Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho mình Tôi là một thằng chồng tồi tệ phải không Đến vợ mình còn không bảo vệ nổi thì còn nói gì được nữa Khánh, ông nói gì đi chứ Khánh ôn tồn bỗ vào vai của bạn mà an ủi Ông nghe kỹ và xem Trong đoạn clip con nói Hân đang mang thai Và cô ấy luôn miệng van xin Và tìm cách che chắn đứa bé trong bụng Có lý nào cô đang mang bầu con của ông không Ừ nhỉ Mà đi đến hai kẻ vùi dập kia mà tôi quên bén chi tiết này Ông giúp tôi xử lý mọi việc ở công ty nhé Tôi sẽ đi tìm Hân vào ngay ngày mai Cho dù có phải lục tung cả cái mảnh đất hình chữ S này lên Tôi cũng phải làm Nhưng tôi không muốn cho mọi người biết về chuyện này Vì vậy trước khi tìm được Hân Ông hãy giữ bí mật giùm tôi Khánh gật đầu nói Ông cứ đi đi Ở nhà đã có tôi rồi Nhưng chỉ với đoạn clip không rõ địa chỉ đó Nó lại bị xóa mất rồi ông định bắt đầu từ đâu cơ mà dù ông có làm gì Thì tôi vẫn luôn ủng hộ Lần này dứt khoát và đưa Hân về nhé Chúc ông sớm tìm được vợ mình Tùng siết chặt tay Khánh và định đứng lên Xong Khánh đã níu tay của Tùng và nói Ông không định đến hỏi thăm hay nghe ngóng tin tức Ở nhà bố mẹ vợ sao Biết đâu ông bà mới là người biết rõ hành tung của Hân Có lẽ vẫn còn nghi ngờ Nên họ không chia sẻ với ông thì sao Bố mẹ nào mà trả thương con Hân có thể không tin ông Cắt mọi liên lạc với ông Nhưng cô không thể bỏ được gia đình Tin tôi đi Đến nhà Hân hỏi rõ ngọn ngành xem thế nào Tôi thấy ông xử lý mọi việc trên thương trường rất tốt Nhưng về mảng tình cảm này Ông vẫn còn nai lắm Sao không thử khai thác Thông tin từ cô em vợ xem Ông đã thử chưa Tùng thở hát ra một hơi thất vọng nói Hân không như ông nói đâu Tôi biết cô ấy vẫn hiểu lầm và cam thủ tôi lắm Nhưng tính cô ấy rất khoát và rất khó lay chuyển Đã quyết định cái gì đó thì rất khó để thay đổi cô ấy Việc của bọn tôi hơn chưa nói với gia đình Vì vậy lần nào tôi đến thăm Bố mẹ cô ấy cũng rất thương tôi Và lo cho con gái Tôi cũng có hỏi Hương rồi Nhưng Hương tuyệt nhiên không biết thông tin gì về chị gái cả Vô lý Tôi không tin cả ông bà nhà Hải Mai Không biết một tí tin tức gì của con gái Mà lại chịu ngồi im như vậy Rất khoát là mọi người đang giấu ông Sao ông không động não lên mà nghe thử tôi một lần xem Hãy tìm gặp riêng cô em vợ Và tỉ tê Kể cả lại lục Miễn sao để cho cô ấy tin ông Và chia sẻ mọi chuyện Chỉ có vậy ông mới mong tìm được vợ thôi Chúc may mắn nhé người anh em Thôi về đi Nhớ gặp Hương và bố mẹ vợ của ông Trước khi đi tìm vợ Ngủ ngon nhé Trong lúc ấy, tại nhà của bố mẹ Hân Trước đó bà Mai cũng vô tình coi được đoạn clip trong lúc lướt nét để đọc tin Không để ý chồng đang nằm bên cạnh Bà kêu lên như một phản xả tự nhiên Hân, đúng rồi, là con Hân nhà mình đây mà Ông Hải nghe vợ nói như vậy Thì nhỏm dậy ngay, ghé mắt vào điện thoại của vợ Và nhìn chăm chăm vào đó Lát sau ông tái mặt đi, miệng lắp bắp Con Hân, đúng là nó rồi Nhưng là thế nào đây? Em nói đi Sơn lại bị như vậy Anh... Em có mới lướt thấy Nguy hiểm quá Sơn lại bị hai đứa kia đánh chứ Em không tin con là người như vậy đâu Ông Hải ôm lấy đầu đau khổ nói Có lẽ nào nó đã có bầu với thằng khác Nên mới phải trốn đi như vậy Anh chết mất thôi Mai ơi Em nói đi Con hẳn liệu có đúng như hai đứa kia nói không? Vậy thì thằng đó là ai Bà Mai Đam Chiêu tôi lại đoạn clip rồi rất khoát nói Em tiên con hơn nhà mình Là người bị hại Rõ ràng Hân nói nó không hề cướp chồng Cũng luôn miệng khẳng định là mình đang có thai Vết lòng che chắn cho đứa con Ở trong bụng Thì không lý nào nó lại đi làm cái việc đáng xấu hổ ấy Hân là một cô gái có nhân cách Và tự trọng Em lo cho con quá Sau đó lại bỏ đi đúng vào ngày cưới Thì vẫn là một ẩn số Anh gọi con Hương vào đây cho em Ông Hải lao ra khỏi giường Và chạy sang phòng Hương gọi lớn Hương đâu? Sao đây bố mẹ bảo Hương đang đeo tay phone nghe nhạc Nghe bố đập cửa gọi Thì nháo nhò vùng dậy hỏi Dạ bố gọi con ạ Sang đây đi, bố có việc muốn hỏi Hương vừa sang đến phòng bố mẹ Ông Hải đã vội đóng cửa lại Còn bà Mai thì dí vội cái điện thoại Vào mặt con gái và nói Con phải nói thật cho mẹ đi Con biết tin tức gì về Hân không? Hương thấy mẹ hỏi từ có phần ấp ung nói Dạ sao mẹ lại hỏi vậy ạ? Con không biết Ông Hải nghiêm sắc mặt bảo con gái Con còn giấu hay sao? Bố mẹ biết cả rồi Đây con xem đi Hương vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra Mặc dù bị mẹ dí hẳn cái điện thoại vào mắt Nhưng bên tai bố vẫn đang hỏi dồn Nên Hương không hề để ý đến đoạn clip Bây giờ nghe bố hỏi vậy, Thím nhìn vào màn hình điện thoại, lát sau cô cũng thẳng thốt hét lên. "Chị Hân, sao lại như vậy chứ? Không thể nào, Trân không phải là người như vậy. Vậy con nói đi, chị con đang ở đâu? Nói đi." Đến nước này, Hưng không thể giấu giếm được nữa. Cô thổ thít vừa khóc vừa nói. "Bố mẹ, Trân đang gặp nguy hiểm, nhưng con đảm bảo với bố mẹ, chị không phải là người nhẹ dạ." Vì có khúc gì đó ở đây, bố mẹ đừng vội mắng chửi chị ấy. Bố không thể bình tĩnh được nữa, Hân đang ở đâu? Sao con biết mà xấu bố mẹ? Dạ. Chị không cho con nói với bố mẹ, cũng không được nói cho anh Tùng biết, nên con không dám hé răng. Chị bảo là chị vẫn ổn. Con còn quanh co ra Hỏa Hương, con biết là chị con đang gặp nguy hiểm không? Dạ, chị ở Sài Gòn, đang làm gia sư cho một trung tâm tiếng Anh ở trong ấy. Bố mẹ hãy tin con Chân không phải là người như trong clip kia nói đâu Ông Hải nắm chặt hai tay lại Như muốn bật máu Môi mím lại nói Vậy thì việc nó bỏ đi Đích Thị là do cái thằng Tùng kia rồi Đúng Vậy mà sao tôi không nghĩ ra chứ Thằng đó chắc là làm cái việc gì khuất tất sau lưng con hơn Mà mới út quá mà bỏ đi Nếu mà đúng như vậy Thật là khốn nạn Nếu nó có mặt ở đây tôi sẽ bẻ cổ nó chết luôn Bà Mai thấy chồng giận dữ quá Thì ôm lấy ông mà nói Bỏ việc đó sang một bên đi anh Việc trước mắt Mình cần phải làm là tìm bằng được con Hân về Gặp được con thì mọi việc sẽ sáng tỏ thôi Có khi nào cái thai trong bụng Cái Hân là của thằng Tùng không Rồi bà quay sang hương Ánh mắt bụt sáng nói Chẳng phải là con vẫn thường xuyên liên lạc với chị Hân đó sao Gọi ngay cho nó đi Nói rằng bố mẹ muốn gặp Hương nãy giờ cũng bị cuốn theo tâm trạng dối bởi của bố mẹ Nên nhất thời luống cuống không nghĩ ra Bây giờ nghe mẹ nhắc Mới lập bập bấm máy Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của tổng đại viên Thuê bao không liên lạc được Ông Hải bực bội nói Sao lại tắt máy chứ Mà cũng tại mày nữa Biết bố mẹ lo lắng như vậy Thế mà còn giấu bố mẹ Nếu không có sự cố ngày hôm nay Thì mày định câm như hết luôn đấy à Một mình nó chân ướt chân giáo Ở cái thành phố trổn hoa đô hội đó Không gặp cảm bẫy mới là lạ Không lôi thôi gì hết Bằng mọi cách từ giờ đến mai Con phải gọi bằng được chỉ Và họ đã địa chỉ của nó cho bố mẹ Bố mẹ sẽ mua về máy bay vào Sài Gòn Để lôi cổ nó về ngay trong ngày mai Hương biết tính bố rất nóng Nên chỉ biết giả giả vâng vâng Mà thôi không dám nói đi Nói lại câu nào nữa Cũng trong buổi tối hôm ấy Hương kể cho bố mẹ nghe hết Về nguyên nhân tại sao Hân Lệ bỏ đi Đúng trong đám cưới Nghe xong Ông Hải đấm mạnh tay xuống giường Mà gặn giọng Cái thằng khốn đó mất dạy thật đấy điều tôi nghi ngờ hóa ra là không sai Nó đã âm thầm lửa dối con gái của mình Mà làm chuyện bậy bạ bên ngoài Dẫn đến hậu quả tai hại Cuối cùng nó chả ra làm sao cả Nhưng mà ngược lại Người chịu đau khổ thiệt thòi Đại là con gái của mình Sao còn hần nó ngu thế không biết Đúng ra phải vạch mặt cái thằng sở khanh Đông doang ấy ra cho nó bẽ mặt chứ Đã đi ôm cái khổ vì mình Thôi đúng rồi Có lẽ vì thế mà bà Liên mới lên cơn đột quỵ mà chết đấy Đúng là con giải cái mang Anh phải gọi ngay cho cái thằng đó đến đây Dần cho nó một trận mới được Thế mà từ hôm đó tới giờ nó cứ trưng ra cái bộ mặt tử thế đến tội nghiệp Khiến mình khó nghĩ Và đột tội đến đầu của con hơn Cuối cùng tất cả chỉ là đạo đức giả thôi Bộ chiếc áo không làm nên thầy tu Khổ thân tôi Già đời rồi mà còn ngu, giỏi à?